giải thoát và tai họa. Thế là ông bạn ru đơn của chúng ta ngồi xe ngựa về thẳng tòa nhà của ông Moses ở phố Custer. Anh chàng bị mời ở lệ chơi tại một nơi không lấy gì làm lịch sử lắm. Trời đã tan tảng sáng lúc chiếc xe ngựa lăn bánh kêu lọc cọc về đến cửa. Một thằng bé do thái mắt tuyết tóc đỏ quạch như rô ngô, dẫn mọi người vào trong nhà. Ông Moser, người bạn đồng hành, đồng thời là ông chủ nhà, mời Roder ngồi chơi ở tầng dưới. Đoạn hỏi anh ta có muốn uống chút gì cho ấm bụng không? Những kẻ khác phải rời bỏ tòa nhà đồ sộ và cô vợ xinh xắn của mình, để đến nằm tại nhà giam như thế này, đố sao tránh khỏi sầu não nhưng viên trung tá thì cứ điềm nhiên như thường, vì hình như anh ta đã có dịp làm khách quý của ông Moser một đôi lần rồi thì phải. Trong những chương trên chúng tôi thấy cũng không cần phải nói tới những chuyện vặt ấy, nhưng xin các bạn cứ yên trí rằng cuộc đời mỗi người sống không đồng xu lợi tức nào nhất định phải gặp những chuyện tương tự lần đầu tiên được làm quen với ông Moser, viên trung tá còn chưa vợ, bà cô rộng rãi đã cứu anh ta ra khỏi nhà giam. Lần thứ hai thì Becky đã vận dụng tài ngoại rau khôn khéo, vay được của bá tước sau đao một món tiền, rồi tán tỉnh lão chủ nợ của chồng, tức là người đã bán chịu cho anh ta khăn san, áo nhung, khăn tay rua, đồ trang sức, vân vân. Khiến lão này bằng lòng nhận tạm một phần tiền, còn phần nữa đơn làm văn tự xin khất. Cả hai lần, Crowley được đối đãi tử tế lúc bị bắt cũng như lúc được thả về, cho nên Môser với anh ta hai bên trông thấy nhau vẫn vui vẻ lắm. Ông Môser nói: "Chúng ta sẽ ngủ trong căn phòng ngày trước, mọi sự sẽ xin chu đáo, chỗ ấy thoáng sạch lắm." chỉ toàn những người lịch sử đến ở. Đêm hôm kia, Ngài Đại úy Phà Mít thuộc Trung Đoàn Ngự Lâm thứ 50 cũng ngủ ở đây. Bà nhân tình bắt ông ta nằm đây đúng nửa tháng mới đến chuộc, bảo rằng muốn trừng trì ông ta cho bớt thói chơi bời. Nhưng mà lạy chúa, chính ông ta đã trừng trì kho rượu xâm banh của tôi mới chết chứ. Đêm nào cũng tụ họp chè chén thỏa thích, với những ông bạn từ khu west end đến thăm. Đại úy Rager này, tiên Tinsen này, cả mấy ông tướng khác nữa, tay nào cũng tràn rượu cả. Hiện giờ tôi đang có một vị khách quý trên gác, là một vị tiến sĩ khoa thần học, còn 5 vị khác thì đang trong phòng điểm tâm. Bà Moser nhà tôi vẫn thết cơm khách vào hồi 5 giờ rưỡi như mọi khi, sau đó có đánh bài hoặc nghe chút ít âm nhạc. Chúng tôi rất hân hạnh được Trung Tá xuống tham dự đơn đáp, cần gì tôi sẽ rung chuông gọi. Đoạn anh ta thản nhiên đi về phòng ngủ của mình. Chúng ta đã biết đơn là một quân nhân lão luyện, những chuyện bực mình lặt vạch ấy không đáng kể. Phải tay non, ách viết ngay thư gửi về cho vợ rồi, nhưng đơn nghĩ, phá mất sức ngủ ngon của Becky làm quái gì vô ích. Becky có bao giờ cần biết mình đi vắng hay ngủ nhà đâu. Cứ chờ cuối ngủ dậy, rồi viết thư gửi về cũng không muộn, bây giờ hãy đánh một giấc cây đã. Chỉ có 170 đồng, xoay sở đâu chẳng ra mà lo. Lúc ngã lưng xuống chiếc giường của đại úy Phamit, anh ta nhớ đến con trai rồi thiếp đi. Hạnh thằng bé không ngờ bố nó lại ngủ ở một nơi kỳ quái thế này. 10 giờ trưa, Rodan tỉnh dậy, thằng bé đỏ mang lên cho anh ta một bộ đồ cao mặt bằng bạc. Ngôi nhà của Omoser tuy hơi bẩn nhưng cũng khá lịch sự. Trong tủ bít phê thấy bày những chiếc khay bẩn và những bình rượu ướp lạnh. Trên tường nhiều chỗ đắp nổi, quét vôi kim nhũ đầy bụi bặm. Có treo những tấm màn Satan vàng nhem nhuốc, để che những ô cửa sổ có chấn song sắt trông ra phố Kesteter lại có nhiều bức tranh lồng khung, nước thiếp vàng đã róc, vẽ cảnh xanh bánh hoặc cầu nguyện. Toàn là tác phẩm của các họa sĩ nổi tiếng, đã bị mua đi bán lại nhiều lần, trong những cuộc phát mại công cộng, giá đắt như vàng. Người ta dòn ăn cho viên Trung Tá trong những chiếc đĩa rất đẹp, mà cũng rất bẩn. Cô Mô Sơ, một cô gái mắt đen láy, đính cặp uốn tóc trên đầu, mang nước trà lên, mỉm cười hỏi thăm anh ta có ngủ ngon không. Cô ta đưa cho Roden tờ tin tức buổi sáng, có đăng tên đủ các vị tay mặt, đến dự buổi dạ hội do Hồ Tức tên tổ chức đêm vừa qua. Tờ báo có đăng một bài phóng sự thật hay về chương trình buổi dạ hội, lại không ngớt tán dương sắc đẹp của bà Roden Crowley tài hoa. Cô Moser ghé ngồi ngay lên mép bàn ăn, dáng điệu rất tự nhiên, vén váy để lộ cả bít tất và đôi giày sa tanh trắng cũ vẹt gót. Râu đơn tán chuyện với cô ta một lúc, rồi bảo mang giấy bút lại. Cô Moser đem giấy lên, hỏi anh ta cần mấy tờ, rồi cầm mấy tờ giữa ngón tay cái và ngón tay trỏ đưa cho anh ta. Cô gái mắt đen láy này đã từng đưa vô số giấy cho người ta viết. Cũng vô số anh chàng đáng thương đã nguyệt ngoạc gặp những dòng chữ đầy những lời lẽ van lên trên mặt giấy, và trong lúc chờ đợi thư trả lời đã sốt ruột đi bắt bộ trong gian phòng gớm ghiếc này. Những người túng thiếu lại hay dùng người đưa thư mà không nhờ nhà bưu điện. Nào ai là người chưa từng nhận những phong thư, dấu si còn dính chưa kịp khô và được biết rằng có người đang chờ dưới phòng khách. Lúc này, Roden đang bệnh viết thư, anh ta không kịp nhớ đến những chuyện ngờ vực cũ. Bích kỳ thân yêu, mong rằng đêm qua mình ngủ ngon sức. Sáng nay, đừng thấy tôi không mang cà phê lên cho mình được mà lo ngại. Đêm qua, tôi đang đi bộ về nhà, vừa đi vừa hút thuốc lá, thì gặp chuyện không may, Lão mô sơ ở phố Casster tóm được tôi rồi. Tôi viết thư này cho mình trong căn phòng lộng lẫy quét vôi kim nhũ của lão. lại vẫn câu chuyện cũ đã xảy ra hai năm về trước. cô mô sơ mang nước trà vào cho tôi. Cô ta dạo này béo tờn và vẫn đi giày vẹt gót như mọi khi. Tôi bị tóm vì chuyện nợ tiền lão Nathan, 150 đồng, thêm tiền phí tổn, tất cả là 170 đồng. Gửi cho tôi cái ví và ít quần áo để thay. Tôi vẫn còn đi giày nhẹ khiêu vũ giống cô sơ. Tôi có 70 đồng trong ví, mình đánh xe lại ngay lão Nathan, trả lão 75 đồng và xin ký văn tự khất thêm một hạn bảo lão bán thêm cho một ít rượu để dùng trong bữa ăn, đừng có mua chăn làm gì đắt lắm. Nếu lão không chịu, thì mang chiếc đồng hồ của tôi và những thứ gì trong nhà không dùng đến bán lại cho Hiệu Pôn. Thế nào tối nay cũng phải xoay bằng được tiền. Tôi không muốn ở đây lâu đâu, ngày mai lại là chủ nhật rồi. Dường đêm ở đây bận lắm, mình ở đây lâu, bọn chủ nợ khác cũng làm rầy ra thì nguy may quá, lại không đúng vào thứ bảy, ngày Rudy nghỉ học về thăm nhà, cầu chúa che chở cho mình, Rodan lê, tái bút, mình thu xếp mau mau lên, và đến với tôi. Thư viết xong, gánh si, rồi nhờ một người đưa tin lúc nào cũng sẵn sàng, túc trực trong nhà, ôm đưa đi hộ. Đoạn Rodan Rason hút thuốc lá, tạm gọi là yên tâm một chút, Tuy rằng trên đầu vẫn có chấn song sắt trong nhà ông Moser có chấn song sách bao quanh bốn mặt và cả phía trên như một cái chuồng nhốt thú. Có lẽ vì ông sợ các vị quý khách có ý định chuồng mất chăng? Roden tính rằng nhiều lắm là ba tiếng đồng hồ, thế nào Becky cũng đến mở cửa nhà lao cho mình. Trong thời gian ấy, anh ta vui vẻ hút thuốc lá, đọc báo, ngồi chơi trong phòng anh với một ông bạn là đại ủy quan cơ, cũng cùng cảnh với anh. Hai người đánh bài co con với nhau, nhì nhàng không được, không thua. Ngày giờ cứ trôi qua, mà bành bạch không thấy tin tức gì, chẳng thấy mặt bất kỳ đâu. Đúng năm giờ rưỡi chiều, bữa cơm thiết khách của nhà ông Moses dọn ra, quý khách nào có thể trả tiền cơm đều được mời dự Bữa ăn dọn trong gian phòng khách lộng lẫy đã tả ở trên, ăn thông với gian phòng ngủ của Crowley. Cô Moser, ông bố gọi là cô Hem, cũng có mặt, nhưng không đính cặp uốn tóc như ban sáng. Bà Moser mời khách dùng món thịt cừu nấu củ cải, viên trung tá ăn rất ngon miệng mọi người hỏi râu đơn có bằng lòng thả một chai xâm bắn không. anh ta đồng ý. hai mẹ con bà Moses uống rượu mừng sức khỏe của anh ta. cô Moses lại liếc anh chàng một cái rất tình. đang ăn dở dang thì có tiếng chuông gọi cửa. thằng bé tóc đỏ con ông Moses vội cầm thìa khóa đứng dậy ra mở cửa. Lát sau, nó trở vào báo rằng, người đưa tin đã về, đem theo một cái ví, một cái bọc và một lá thư. Bà Mô Sơ vẫy vẫy tay nói, xin mời Trung Tá cứ tự nhiên cho. Roden bóc vội thư hồi hộp đọc, lá thư thật đẹp, sức nước hoa thơm lừng, giấy màu hồng, trên có đóng một con dấu màu xanh nhạt. Mình thân yêu tội nghiệp của em, Suốt đêm qua, em không sao chợp được mắt lấy một cái, vì không biết ông tướng phải gió gặp chuyện không may gì mà không về nhà. Mãi sáng nay, cho đi gọi ông Blaine đến thăm bệnh xong, em mới thiếp đi gọi là được một tí. Em đang bị sốt bác sĩ cho em uống thuốc, và dành phía không được đánh thức em dậy cứ vì lý do gì thành ra cái thằng đưa tim mặt mũi gớm ghiếc, sặc sụa hơi rượu theo lời phi kể lại đành phải chờ đến mấy tiếng đồng hồ mình thử tưởng tượng đọc lá thư viết sai chính tả của mình em lo lắng đến thế nào em đang mệt bã người mà phải gọi sửa soạn xe ngựa ngay em chẳng uống lấy được một giọt súp cuka gọi là có Vì không có anh tự tay mang lên Em không sao nuốt trời Mặc áo xong là em đánh xe chạy như bay Đến lão Nathan Gặp lão em khóc Em kêu Em quỳ xuống van xin Thằng cha quỷ quái lông dạ như đá Lão một mực bảo rằng Nếu không trả đủ tiền Thì mình phải ngồi tù Em trở về nhà định bụng thu xếp ít đồ vạch mang đến hiệu cầm đồ, tuy cũng chỉ được độ đồ trăm đồng bảng là cùng vì mình cũng biết đấy em đã phải bán đi ít nhiều rồi. Thì gặp ngay hồ tước đưa lão quỷ mạch cừu người Bulgaria lại chơi, họ khen rối rít đêm qua em đóng kịch giỏi, Rồi đến Paddington, hắn vừa chuyện trò EA vừa vuốt mãi bộ tóc mượt của hắn. Tiếp theo là xăm bi nhắc và viên đại sứ, toàn những khen lao với Trúc Tùng. Khổ thân em quá, muốn tống khứ họ đi mà không xong, lòng dạ còn rối như tơ vò vì việc mình bị giam giữ. Khách khứa về cả rồi, em mới quỳ xuống cầu xin hồ tước giúp đỡ. Em bảo rằng chúng mình sắp phải cầm bán sạch mọi thứ, xin Ngài giúp cho hai trăm đồng. Ngài gắt âm lên, Bảo rằng đừng có dại mà cầm bán đồ vặt Ngày hứa nếu có thể Sẽ cho em vay tiền Rồi ngày ra về Bảo sáng mai sẽ cho đem tiền lại Sáng mai có tiền Em sẽ đến đón mình Với một cái hôn thật âu yếm Becky Em viết thư ngay trên giường Em đang nhức đầu quá Mà cũng đau lòng quá Rưu đơn đọc xong lá thư đỏ tía mặt lên Trông đến giữ tờn những người cùng ngồi ăn đoán ngay có tình chẳng lành bao nhiêu điều nghi ngờ anh ta vẫn cố xua đuổi khỏi tâm trí đột nhiên quay lại ám ảnh đến nỗi không đem được ít đồ trang sức đi cầm để chuộc cho mình nào mình đang ngồi tù mà nó thản nhiên ngồi nghe thiên hạ tán tụng đứa nào bắt mình bỏ tù quên ham mời mình cùng về hay là roden không dám nghĩ tiếp lập tức rời phòng ăn Anh ta chạy về buồng mở ví, lấy giấy viết vội mấy dòng chữ, gửi cho vợ chồng Bích, giao cho người đưa tin, bảo mang ngay đến phố Gôn. Anh ta bảo hắn thuê xe ngựa đi cho nhanh, lại hứa nếu về sớm trong khoảng một tiếng đồng hồ sẽ thưởng cho đồng bạc. Trong thư, đơn cầu khẩn vợ chồng anh trai hãy vì kính chúa, hãy vì thương đứa cháu trai, vì danh dự của mình, hãy giúp mình qua cơn hoạn nạn. Anh ta đang ngồi tù, cần có ngay một trăm đồng bảng thì mới được trả lại tự do. Gửi thư đi rồi, đơn quay lại phòng anh, gọi lấy thêm rượu. Anh ta cười thật to, nói chuyện thật ôn ào một cách kỳ lạ. Thỉnh thoảng, nghĩ đến những nỗi ngờ vực đang vò xé tâm trí, Roder lại phá ra cười, rồi tiếp tục nút thêm rượu suốt một tiếng đồng hồ, nhưng vẫn chú ý lắng nghe xem có tiếng xe ngựa quyết định số phận của mình hay không. Một tiếng đồng hồ trôi qua, có tiếng xe ngựa lượn vòng đổ ngoài cổng, thằng bé tóc đỏ cầm chìa khóa bước ra, nó dẫn một người đàn bà đi vào, người này run run nói, tôi muốn gặp Trung Tá Carole. Thằng bé lấu lệnh đưa mắt nhìn, khóa chặt cửa ngoài lại, rồi mới mở khóa cửa trong. Đoạn thò cổ vào gọi, Trung Tá Carole, có người hỏi. Người đàn bà được nó dẫn vào phòng khách bên trong. đơn rời gian phòng anh, ôn ào tiếng cười nói, bước vào. Một ánh sáng đục ngầu chiếu hắt theo anh ta thấy người đàn bà vẫn đứng chờ có vẻ rất bối rối người này lên tiếng rụt rè nói cố làm ra bộ vui vẻ chú rô đơn tôi đây mà trên đây rô đơn nghe thấy tiếng nói dịu dàng của người chị dâu tốt bụng cảm động quá anh ta chạy lại giang hai tay ôm lấy chị dâu miệng lắp bắp mấy tiếng cảm ơn nghe không rõ rồi gục vào vai công nương trên mà khóc nức nở người đàn bà không hiểu vì sao em chồng xúc động đến thế. Ông Moser lập tức được thanh toán tiền nông đầy đủ. Ông ta hơi thất vọng, vì đang chắc mẩm, ít nhất cũng giữ được đơn đến thứ hai. Công nương trên nếp mặt rạng rỡ tươi tỉnh, dắt đơn ra xe đưa về nhà. Cô ta bảo, Lúc nhận được thư chú, anh biết đã đi dự tiệc ở Quốc hội rồi, thành ra tôi, tôi phải đến vậy. Đoạn trên đặt bàn tay mình vào bàn tay em chồng, không biết chừng biết đi ăn tiệc vắng lại làm may cho Rô đơn. Anh ta cảm ơn chị dâu mãi, giọng cảm động chân thành làm cho người đàn bà dễ xúc động này gần như phải bàng hoàng. Rô đơn vẫn cái giọng thật thà thô kệ nói: "Chị không biết chứ, từ hồi gặp chị, em thay đổi nhiều lắm. Từ hồi có thằng Rô đi nữa, em cũng muốn tu tịnh lại chút ít." Chị ạ, em muốn, em muốn thành. Anh ta không nói hết câu, nhưng người chị dâu hiểu. Đêm hôm ấy, sau lúc em chồng đã ra về, cung nương trên ngồi nhìn đứa con nằm ngủ trên chiếc giường nhỏ, thì thầm cầu nguyện mãi cho con người tội lỗi đã biết hối cải cãi. Rồi đền từ bị chị dâu đi thật nhanh về nhà, lúc ấy đúng 9 giờ tối, Anh ta chạy băng qua các phố và các công viên trong hội chợ phù hoa, và cuối cùng đến trước cửa nhà, mệt quá tưởng đến đứt hơi. Nhìn lên gác rồi đơn giật nảy mình lùi lại, run run đứng không vững, phải dựa vào hàng rào. Trong phòng khách, đèn thắp sáng trưng, thế mà vợ anh ta viết thư nói rằng đang ốm, phải nằm nghỉ. Anh ta đứng đờ ra một lúc, Ánh sáng trong nhà hắt ra in lên bộ mặt tái nhợt của anh. Râu đờn rút chìa khóa riêng mở cổng bước vào nhà. Trên gác có tiếng cười đùa vắng xuống rõ mồn một. Anh ta vẫn mặc bộ quần áo dự dạ hội tối hôm trước lúc bị bắt. Râu đờn lặng lẽ trèo lên gác, đứng dựa vào lan can chỗ đầu cầu thang nghe ngóng. Đầy tớ bị sai đi vắng hết. Trong nhà tình không có một ai, nghe rõ tiếng cười trong phòng, tiếng cười xen lẫn tiếng hát. Becky đang hát lại một đoạn bài hát tối hôm qua, có tiếng khàn khan reo lên, hoan hô, hoan hô, tiếng hồ tước sơ tên. râu đền mở toan cửa bước vào, giữa phòng kê một cái bàn ăn nhỏ, đủ ca rượu và các món ăn. Becky ngồi trên ghế sofa, sư tên đang chống tay vào thành ghế cúi xuống. Người đàn bà khốn nàn, trang sức thịt lông lẫy, cánh tay đeo vòng xuyến, các ngón tay đeo nhẫn lóng lánh. Trên ngực, sự di chuyền kim cương của hầu tức sư tên tặng sáng quắc. Lão vừa cầm tay Becky cúi xuống định hôn, thì Becky nhìn thấy bộ mặt trắng bệt của Roden hiện ra. Cô ta giật nảy mình, rú lên một tiếng khẽ rồi lập cố làm ra vẻ tươi tỉnh, mỉm cười ra ý mừng chồng về. Nhưng nụ cười mới gớm tiếc làm sao, tên thì tái mặt đứng dậy, nghiến răng lại, tức như điên cuồng. Tùy vậy, lão cũng cố cười một tiếng, bước lên, chìa tay ra nói, Thế nào, về rồi à, bình yên chứ, ông cười Lão cố cười gượng với anh chồng phá bệnh, hai má nổi gân lên, Vẽ mặt đơn có một cái gì, khiến cho Becky vội chay lại trước mặt chồng, nói, đơn em vô tội, men à, thề có chuối trời, quả thật em vô tội. Cô ta bố chặt lấy áo chồng, xiết lấy tay chồng, tay cô ta đầy những vòng và nhẫn. Becky quay sang hồ tứ sư tên, em vô tội, Ngài nói hộ rằng em vô tội đi. Cho là hai vợ chồng bay mưu cho mình vào cạm, lão tức cả vợ lẫn chồng tưởng phách điên lên được, lão gầm lên. Vô tội à, đồ hốn nạn, chị mà vô tội, thế những đồ trang sức chị đeo trên mình kia, ai bỏ tiền ra mua. Tôi đã cho chị hàng nghìn đồng đem về cho chồng tiêu, như thế là hắn đã bán chị lấy tiền, còn mở mồm nói là vô tội. Đồ mẹ, chị cũng vô tội như mẹ chị xưa kia làm nghề vũ nữ, vô tội như thằng trông mặt hàng của chị ấy. Đừng tưởng dọa được tôi như dọa người khác, đứng tránh ra, ngài, cho tôi đi. Nói đoạn hồ tức sơ tên cầm lấy mũ, đôi mắt giữ tờ như toé ra những tia lửa, nhìn trưng trưng vào mặt địch thủ. Lão tiến thẳng về phía đơn đinh ninh rằng thế nào anh ta cũng phải nhượng bộ. Nhưng đơn nhảy sổ lại tóm chặt lấy cổ áo của lão. Hồ Tứ xử tên suýt nghe thở, cố dẫy rùa và ngã khuyêu dưới cánh tay anh ta. Râu đơn quá, mày nói láo, đồ con chó, mày nói láo, mày là đồ hen nhát, đồ hún nạn. Anh ta tát hai cái liền thật mạnh vào mặt lão Hồ Tứ, rồi văng lão ngã kênh xuống sàn nhà, mép ứa máu tươi. Việc xảy ra nhanh quá, kỳ không kịp can thiệp, Cô ta run bần bật cả chân tay. Tuy sợ, nhưng cô ta cũng phục chồng là khỏe và can đảm, đã thắng được kẻ tình địch. Râu đơn ra lệnh, lại đây. Becky lại ngay, lột hết những thứ này ra. Becky run lẩy bẫy, bắt đầu tháo hết cả vòng xuyến nhẫn, thành một vốc bưng trên tay đứng nhìn chồng chờ lệnh. Anh chồng quát, vứt xuống đất. Cô vợ vứt xuống đất. Râu đơn giật Đức Tung sẽ di truyền kim cương trên ngực vợ, ném về phía hồ tuyết sơ tên, viên kim cương văn mạnh trúng cái chán hói của lão, làm chạy máu tươi. Chờ đến lúc chết, lão vẫn còn đeo trên trán cái xèo ấy. Râu đơn quát vợ, đi lên gác. Bích kỳ nói, xin mình đừng giết em. Anh chồng cười dữ tợn, tôi cần xem chuyện tiền nông thằng kia nói đúng hay sai nó có cho cô tiền bao giờ không? Rebecca đáp, không nghĩa là đưa chìa khóa đây. Hai vợ chồng cùng lên gác, Rebecca đưa hết chìa khóa cho chồng, nhưng giữ lại một cái, hy vọng rằng chồng không kịp nhận ra cái chìa khóa còn thiếu. Đó là chìa khóa dùng để mở một cách cách nhỏ của Amelia tặng hồi trước, cô ta vẫn giấu kín một chỗ. Nhưng rồi đời lục tung tất cả hòm xiển tủ áo, vứt tung quần áo và đồ vật đựng ở trong ra, cuối cùng anh ta vớ được cái két, chị vợ đành phải toi chìa khóa ra mở. Trong két đựng nhiều giấy má, những bức thư tình hàng chục năm về trước, cùng đủ mọi thứ đồ lặt vặt của đàn bà, lại có cả một cái ví đựng toàn ngân phiếu. Nhiều tờ đề ngày cách đã mười năm, nhưng có một tờ mới nguyên, đó là tờ ngân phiếu một nghìn đồng của hồ tussington vừa cho cô ta. đơn hỏi, của nó cho cô đây à? Rebecca đáp, vâng. Rowden lại nói, tôi sẽ gửi trả nó ngày hôm nay, tức là trời vừa tan tảng sáng. Cuộc lục xoát đã kéo dài mấy tiếng đồng hồ liền. Tôi sẽ trả tiền công bà riger bà ấy vẫn săn sóc thằng bé chu đáo và trả vài món nợ, số còn lại. Cô sẽ cho tôi biết gửi về đâu để trả lại cô. Becky, gần nay tiền mà không bớt ra được một trăm đồng cho tôi à? Xưa nay tôi kiếm được tiền, cô vẫn tiêu chung mà. Becky vẫn một mực. Mình ơi, em vô tội. Rodan không nói gì, bỏ đi. Không biết chồng đi rồi, Becky nghĩ gì? Cô ta ngồi lặng im mấy tiếng đồng hồ liền. Ánh nắng đã tỏa vào căn phòng. Becky vẫn ngồi ở mép giường, ngăn kéo tủ còn để ngỏ, đồ vật vứt ngổn ngang. Nào quần áo, nào mũ lông, nào khăn quàng, nào đồ trang sức, một đống các thứ chết bê bộn. Mớ tóc rối tung buông xõa xuống hai vai, ngực áo bị rô đơn xé rách toang lúc giật sợi dây chuyền kim cương. Vài phút sau khi rô đơn ra khỏi phòng. Becky nghe tiếng chồng xuống thang gác Rồi có tiếng đóng cửa đánh xâm một cái Cô ta hiểu rằng không bao giờ chồng trở lại nữa Thế là hết hẳn tình nghĩa rồi Becky nghĩ thầm Hay là anh ấy đi tự tử Nhưng chưa gặp lại hồ tức xe thì chưa chịu chết đâu Cô ta nhớ lại quá khứ dài răng rạc của mình Bao nhiêu chuyện ghê gớm đã xảy ra Ôi, một cuộc đời mới buồn tẻ, trơ trời làm sao? rút cuộc thế là công toi? Hay là uống phăng một liều thuốc độc mà từ giã cõi đời cho rảnh? Bao nhiêu hy vọng, bao nhiêu cơ mưu, bao nhiêu phen lên voi xuống chó, bây giờ còn gì nữa đâu? Chị hầu gái người Pháp bước vào phòng, vẫn thấy chủ ngồi lặng lẽ giữa đống đồ vật ngộn ngang, mắt ráo hoảnh, hai tay chắp lại. Chị ta được hầu tức xây tên cho tiền, vẫn a tòng với chủ, bây giờ mới lên tiếng. Trời đất ơi, thưa bà, có chuyện gì vậy? Lại còn chuyện gì nữa, Becky có tội hay không? Cô ta nói rằng không, nhưng cái mồm ấy quen nói xoên xoét, biết là nói thật hay nói dối. Hoặc giả, riêng trong trường hợp này, con người số xa ấy quả là vô tội chăng. Chị biết rằng bao nhiêu cơ mưu trí tuệ, bao nhiêu công lao vơ vét ích kỷ, rút cục sôi hỏng bỏng không. Chị hầu gái kéo rèm cửa, lấy giọng ngọt ngào, khẩn khoản xin bà chủ đi nằm nghỉ một chút. đoạn chị ta xuống nhà, nhặt nhằn tất cả các vật trang sức vẫn còn tung tói trên mặt sàn. Theo lệnh chồng, Rebecca vứt lại đó nhưng hầu tức sẽ tên bỏ ra về không thèm lấy lại. Chương 54. Ngày chủ nhật sau cuộc xô xát. Trong tòa lô đài của Tôn ông Bigorrele ở phố Ricgol, người ta vừa sửa soạn đón chào ngày chủ nhật thì thấy Roden mò đến, trên người vẫn đeo bộ áo dạ hội đã hai ngày. Anh ta lừng lững lờ đi qua mặt mấy người đầy tớ gái nhút nhát đang lau cầu thang, rồi treo thẳng lên phòng làm việc của anh trai. Công nương trên đã dậy rồi, đang bận bảo người nhà tắm rửa, mặc áo cho các con, và cầu kinh buổi sáng với mấy đứa trẻ. Sáng nào, công nương trên cũng cầu nguyện riêng với các con trong phòng, trước khi dự buổi lễ kính Chúa chính thức, cùng toàn thể gia nhân trong nhà do biết chủ tọa. Rodan ngồi vào bàn làm việc của anh trai, mặt bàn đầy những sách và thư từ xếp ngăn nắp, cùng những hóa đơn, những bài xã thuyết, những sổ kế toán, những gói tài liệu sắp gửi đi. Tất cả bày sẵn sàng, nhưng chỉ chờ ông chủ đến kiểm tra lại. Trên bàn còn để sẵn một cuốn kinh của gia đình tức là cuốn sách ngày chủ nhật nào biết cũng dùng để giảng đạo cho mọi người trong gia đình nghe cạnh cuốn sách đạo là tờ báo người quan sát gấp cẩn thận tờ báo này dành riêng cho tôn ông biết đọc bắc hầu phòng lúc vắng chỗ đã lợi dụng cơ hội liếc qua tờ báo một lượt trước khi mang vào đặt trên bàn giấy Sáng nay, bác ta đã thấy báo đăng bài, dạ hội tại Lô Đài Gôn, với đủ tên các vị tai mắt, được hầu Tức tên mời tham dự cùng hoàng tử. Trong lúc cùng ngồi uống trà và ăn bánh phết bơ buổi sớm, trong phòng ngủ của Crowley phu nhân đã quá cố, bác đã lên tiếng bình luận về cuộc dạ hội này với bà quản gia và cô cháu gái của bà này. Họ lấy làm lạ, không biết làm thế nào mà vợ chồng Karolê len lõi vào tầng nơi ấy được, đoàn bác hầu phòng gấp trả tờ báo thật cẩn thận, trông như mới, rồi đem vào cho chủ. Anh chàng râu đơn đáng thương cầm tờ báo, cố đọc cho qua thì giờ, trong khi chờ anh trai, nhưng thấy những dòng chữ có như múa lên trước mắt. Tuy vẫn đọc, mà anh ta chẳng hiểu gì cả, báo đăng đủ các thứ tin tức những việc tuyển bổ của chính phủ tôn ông biết là một chính khách cần đọc những tin tức loại này nếu không thì những tờ báo xuất bản ngày chủ nhật đừng hòng lọt vào nhà anh ta những bài phê bình sân khấu cuộc đấu quyền anh hạng nặng giữa võ sĩ parkin bursa và topperipet bài phóng sự về cuộc dạ hội tại lâu đài gol Trong đó, người viết nhiệt liệt ca tụng mấy màn kịch đối chữ mà biết kia là diễn viên xuất sắc nhất. song râu đơn như bị một màn xương phụ kín mắt, chẳng nhìn thấy gì suốt trong thời gian ngồi chờ anh trai đến. Chiếc đồng hồ bằng đá đen treo trong phòng làm việc, ngân nga đúng 9 tiếng thì biết bước vào. Mày râu nhẫn nhụi y phục chỉnh tề, cổ áo là cứng mớ tóc thưa thớt trên đầu, bôi dầu chảy mượt. Anh ta bệnh một tấm áo ngủ bằng len màu xám, và thách một chiếc cà vạt hồ cứng, bệ về bước xuống thang gác. Tóm lại, trông rõ ra là một ông quý tộc dòng dõi con nhà, có thể nói là một điển hình của sự anh vận chỉnh tề chảy chút. Thấy em trai ngồi trong phòng, quần áo xúc xếp, mắt đỏ ngầu, tóc rối bù xóa xuống mắt, big dậy nảy mình, anh ta tưởng là em trai say rượu, chắc suốt đêm qua lại trác tán ở đâu, big lạnh lùng hỏi, trời ạ, rô đơn, mới sáng bánh mắt ra, chú đã mò đến có việc gì thế, sao không về nhà? rô đơn cười gằn đáp, về nhà, big, anh đừng sợ, tôi không say rượu đâu, đóng cửa lại tôi muốn nói với anh một câu chuyện. biết khép cửa lại rồi đến cạnh bàn giấy ngồi xuống một chiếc ghế bàn, chiếc ghế kê sẵn dành riêng cho quản lý, thầy kiện hoặc khách khứa đặc biệt có việc giao thiệp riêng với nam tư. anh ta lại tiếp tục ra sức mà rửa móng tay. ông em trung tá yên lặng một lúc rồi lên tiếng. anh biết, tôi gặp chuyện không hay, thế là hỏng hết mọi sự rồi biết bực mình đáp, vừa gõ gõ mấy ngón tay móng vừa rũa sạch lên mặt bàn. Tôi đã bảo chú hàng nghìn lần, là thế nào rồi cũng đến cơ sự này mà. Tôi không giúp được chú nữa đâu. Tiền tôi dùng vào việc cả rồi, số tiền một trăm đồng trên đưa chú hôm qua, sáng hôm nay tôi phải trả cho thầy Kiện, đang lo không biết đào đâu ra bây giờ đây. Không phải là tôi không muốn giúp chú trong cơn hoạn nạn nhưng trả hết nợ cho chú thì chịu, chả khác gì muốn trả hết nợ cho nhà nước vậy. Có họ là điên cuồng rồ dài thì mới tính đến chuyện ấy. Bây giờ chú phải điều đình với họ đi, cũng xấu hổ cho gia đình nhà ta thật đấy, nhưng thiên hạ thế cả. Tuần lễ trước, George Kitelein là con trai bá tước Randalin cũng bị đưa ra tòa, nhưng được điều đình với chủ nợ, thế là chả mang tiếng mang tầm gì. Bà tức Raglan, chẳng phải trả một đồng xu nào cho con hết mà. Rodan ngắt lời, Không phải là tôi cần tiền, tôi không đến xin anh giúp tôi tiền, Anh không cần quan tâm đến chuyện tôi. Bít hơi yên tâm hỏi lại, Vậy thì có việc gì? Rodan nghẹn ngào đáp, Về việc thằng cháu, Xin anh hứa với tôi rằng, Khi tôi đi rồi, thì anh sẽ trông non cháu cẩn thận giúp. Chị ấy tốt lắm, vẫn thương cháu như con Mà nó cũng quý bác gái nó hơn Mẹ kiếp Đây này, anh biết Anh cũng biết đáng lẽ tôi được hưởng gia tài của bà Crowley Từ nhỏ, tôi không được tập sống thiếu thốn như một người con thứ Không có quyền hưởng gia tài Trái lại, người ta khuyến khích tôi lười biếng và phá của Nếu không vì thế, thì tôi cũng thành được người đứng đắn nhưng tôi làm nhiệm vụ trong quân đội cũng không đến nỗi tồi quá. Anh đã rõ vì sao tôi mất phần gia tài, mà nó rơi vào tay ai chứ? biết đáp, tôi đã hy sinh cho chú rất nhiều, và tôi đã cư xử với chú, nâng đỡ chú ra sao. Thiết tưởng chú chẳng nên trách móc tôi mới phải, việc vợ con là tự chú, đâu phải tại tôi. đơn vừa rên rỉ vừa đáp, vợ con gì nữa, thế là hết rồi ông anh trai giật nảy mình trời đất ơi thím ấy mất rồi ư giọng nói của Bích có vẻ hoảng hốt và thương cảm thật sự Rô đơn đáp chính tôi đang muốn chết đây nếu không vướng thằng Rô đi thì sáng hôm nay tôi cướp cổ chết quắt và cắt đứt hồng cả cái thằng khốn nàn kia nữa rồi Bích đoán ngay ra sự thể Ý hẳn ông em muốn giết chết lão tên đây đơn kể lại vắn tắt câu chuyện cho anh nghe Giọng nói đức quãng vì xúc động Anh ta thêm Thì ra hai đứa nó bàn mưu tính kế với nhau anh ạ Chúng nói cho bọn công sai bắt tôi Tôi vừa ra khỏi nhà thằng kia là bị tóm ngay Tôi viết thư cho con kia Nó bảo đang bị sốt, không đi được Hẹn đến hôm khác Thế mà tôi về nhà, thấy nó đeo vàng ngọc đầy người, ngồi tình tự với thằng khốn nạn. Đoàn anh chàng kể tóm tắt cuộc sô sát với hồ Tước Sơ Tên, nói thêm rằng đối với vấn đề này chỉ còn có một cách giải quyết. Sau khi gặp biết, anh ta sẽ đi lo thu xếp cuộc gặp gỡ với kẻ tình địch. Roden nghẹn ngào tiếp, rất có thể kết quả là tôi sẽ bị hại, cháu nó có mẹ cũng như không tôi đành nhờ anh và chị trên trông nom hộ. biết nếu được anh hứa săn sóc cháu chu đáo, tôi không còn ân hận gì nữa. ông anh cả cảm động quá, bắt tay em trai một cách thân mật ít thấy. râu đơn đưa tay lên chùi nước mắt nói: cảm ơn anh, tôi biết có thể tin lời anh hứa được. biết đáp, xin lấy dân dự mà thề với chú, tôi sẽ giữ lời hứa thế là hai anh em thỏa thuận với nhau xong xuôi. Bây giờ Roden mới rút trong túi ra chiếc ví tìm thấy trong cái két của Becky. Anh ta rút ra một xếp giấy bạc, nói, chỗ này là sáu trăm đồng, chắc anh không ngờ tôi giàu thế nhỉ, nhờ anh trả lại cho bà Rieger số tiền tôi vay từ lâu. Bà ấy trông non thằng cháu cẩn thận lắm, bắt buộc phải tiêu tiền của người đàn bà khốn khổ ấy, tôi vẫn lấy làm ngưỡng còn chỗ này để trả lại cho Becky có lẽ nó cũng cần ít nhiều tôi chỉ giữ vài đồng thôi vừa nói đơn vừa cầm nút chỗ tiền còn lại trao cho anh nhưng bàn tay anh ta run lẩy bẩy đánh rơi cả cái ví xuống đất tờ ngân phiếu một nghìn đồng là món tiền bất hạnh cuối cùng Becky kiếm được bỗng rơi ra biết cúi xuống nhặt Ngạc nhiên thấy em có lắm tiền quá. Đen bảo, không phải tờ ấy, tôi đang muốn bắn vỡ sọ cái thằng có tờ ngân phiếu ấy đây. Anh ta định tâm lấy tờ ngân phiếu bọc viên đàn để bánh chết lão tên. Chuyện trò xong, hai anh em lại bắt tay nhau một lần nữa rồi cùng nhau từ biệt. Công đường trên được tin em chồng đến chơi, đã đứng chờ chồng trong gian phòng ăn bên cạnh, linh tính sáng suốt của người đàn bà báo cho cô ta biết rằng lại có chuyện gì không hay đây cửa phòng anh ngẫu nhiên vẫn mở nên lúc hai anh em từ trong phòng làm việc bước ra thì cũng vừa gặp công nương trên cô ta chìa tay cho rô đơn bắt tỏ ý muốn mời rô đơn ở lại ăn sáng nhưng nhìn bộ mặt bơ phờ rô ria không cạo của em chồng và vẻ mặt rầu rầu của chồng cô ta cũng hiểu rằng lúc này họ không lòng nào nghĩ đến chuyện ăn uống với nhau. rô đơn lúng búng kiếm cớ có việc bận để từ chối, rồi nắm thật chặt bàn tay của người chị dâu rụt rè giơ ra, đôi mắt đầy khẩn cầu của công nương trên không nhận thấy gì trên nét mặt rô đơn ngoài sự đau khổ tột độ. anh ta không nói thêm điều gì ra đi. Bít cũng không giải thích cho vợ biết thêm điều gì. Hai đứa con đến chào bố, Bít cúi xuống lạnh lùng hôn chúng như thường lệ. Người mẹ kéo sát hai con vào lòng, nắm chặt lấy tay chúng. Hai đứa nhỏ quỳ xuống, nghe Bít đọc kinh. Bọn gia nhân bệnh chế phục ngày chủ nhật, ngồi sắp hàng trên dãy ghế bên kia bình nước trà đang sôi réo lên. Vì câu chuyện vừa rồi, nên hôm ấy ăn sáng muộn hơn mọi ngày. Mọi người mới ngồi vào bàn mà đã nghe tiếng chuông nhà thờ đổ hồi. Công đường trên bảo rằng mình khó ở, không đi lễ nhà thờ được. Ngay lúc cả nhà đang cầu kinh, tâm trí của ta vẫn vất vưởng đâu đâu. Trong khi đó, Rôden Corole rảo bước khỏi phố Ricgol đến thẳng cổng Lô đài Gol cầm cái cán bằng đồng đen hình đầu Medusa, nền một tiếng chuông thật mạnh. Chú Thích Medusa, theo thần thoại Hy Lạp, là một thiếu nữ tuyệt sắc, có bộ tóc rất đẹp. Vì làm Phật Ý thần mi tóc bị hóa thành một đàn rắn, và hễ nhìn ai thì người ấy hóa ra đá. Chú Thích Lão Silenus mũi cà chua bệnh bộ chế phục màu đỏ ánh bạc, giữ nhiệm vụ đát cổng vội chạy ra. Chú thích, Sir theo thần thoại Hy Lạp, là cha nuôi của thần Bác Quyết, hay uống rượu, lúc nào cũng say xưa. Hết chú thích. Thấy bộ dạng sốc xếp của anh chàng Trung Tá, lão hoảng quá, vội đứng chắn ngang cổng, sợ anh ta cố tình len vào trong nhà. Nhưng Crowley chỉ móc trong túi ra một tấm danh thiếp, dặn lão đưa tần tay cho hầu tước Serten và bảo chủ nhớ kỹ địa chỉ viết trong giấy, lại nói thêm rằng, từ một giờ trưa, lúc nào trung tá Crowley cũng có mặt tại quán rượu nhiếp chính, phố Stenchem. Chứ không ở nhà, đoàn anh ta rảo bước đi, lão gác cổng béo phì đứng đờ người ngó theo qua đường lên khung ngày chủ nhật đi chơi sớm, nhìn anh, ai cũng lấy làm lạ. Cả mấy thằng bé anh mày mặt nhấp nháp mồ hôi, bác chủ hiệu hoa quả đang đứng chơi trước cửa, và lão chủ quán đang hạ rèm cửa che ánh nắng để sửa soạn tiếp khách. Họ ra vẻ diễu cợt cách anh mặc của đơn nhưng anh ta mặc kệ, gọi một cái xe ngựa bão đánh thẳng đến trại lính ở Nightbizal. Vừa đến trại lính thì nghe thấy tiếng chuông lễ đổ hồi. Giá lúc ngồi xe, anh ta nhìn ra đường, thì đã gặp người quen là Amelia, cô đi từ bờ Brompton đến khu phố Russel. Từng đoàn học trò sắp hàng đi lễ nhà thờ, hè phố sạch bóng đầy những người đi chơi ngày chủ nhật. Họ chen chúc nhau trên xe ngựa, đi về phía ngoài ô thành phố. Nhưng nào viên Trung Tá có kịp để ý đến những chuyện ấy? Đến nay anh Trung Tá vội vã vào thẳng phòng riêng của người bạn cũ là đại úy Mark Murdo, thấy bạn có nhà Crowley mừng quá. Mark Murdo là một sĩ quan kỳ cựu, đã từng chiến đấu ở Guatello, được anh em trong trung đoàn rất mến, chỉ vì không tiền nên không có cách nào leo lên chức cao hơn. Anh ta đang bình tĩnh nằm ngủ trưa trên giường. Đêm trước, Max vừa dự một bữa đại tiệc do đại úy Sóxơ Sinh ba thết tại nhà riêng ở công viên Brompton. Bữa tiệc có cả một số sĩ quan trẻ tuổi trong trung đoàn đến dự, cùng mấy cô trong đội vũ ba lê. Max quen đi lại thân mật với đủ mọi hạng người thuộc đủ mọi lứa tuổi, từ các vị tướng tá đến các ông lái chó. Các chị vũ nữ cũng như các võ sĩ quyền anh và các loại người linh tinh khác sau một đêm vất vả lại không bệnh công vụ anh ta bèn lên giường nằm khển quanh phòng của mát treo toa những tranh vẽ cảnh đấu quyền anh cảnh đi săn nhảy múa đó là tặng vật của các bạn đã giải ngũ về cưới vợ để sống một cuộc đời bình lặng năm nay mát gần 50 tuổi đã từng sống 24 năm trời trong quân đội, cho nên anh ta có một bộ tranh khá lý thú. Mask là một tay súng vào bậc cừ nhất nước Anh. Tuy vóc người phục phịch nhưng cũng là một tay kỳ mã có tài. Hồi Carole chưa giải ngũ, hai người vẫn cưỡi ngựa thi với nhau. Mask Moreau đang nằm dài trên giường, đọc một bài báo đăng tin của tỷ thí giữa hai võ sĩ Tớt Bétri và bắc kinh bớt sơ trong anh ta rõ ra là một chiến sĩ hiên ngang với bộ tóc cắt ngắn điểm hoa râm lộ ra dưới chiếc mũ ngũ bằng lụa với bộ mặt và cái mũi đỏ ửng điểm hàng ria mép râm nhuộm đen nghe rô đơn nói cần một người bạn anh chàng đại úy hiểu ngay anh này đang cần mình giúp việc gì bởi vì anh ta đã có dịp giúp bạn bè công việc tương tự hàng chục lần, một cách hết sức chú đáo. Hồi Ngài Hoàng tử còn chỉ huy trung đoàn, Ngài đã có dịp khâm phục tài năng của Mark Murdo, trong một trường hợp giống như thế. Bè bạn, ai gặp chuyện gây go, cần giải quyết, đều tìm đến anh ta nhờ lo hộ. Nhà chiến sĩ lão luyện hỏi bạn, thế nào Carole, cô cậu lại có vấn đề gì thế? Không phải vì chuyện đánh bạc, như cái hội chúng mình bánh chết để ưới mắc cơ chứ. Crowley đỏ mặt nhìn xuống đáp, lần này là chuyện, chuyện con vợ mình. Chàng Kiều huyết một tiếng sáo, nói, tớ đã bảo thế nào rồi cũng có ngày rắc rối, y như rằng, thật ra trong trung đoàn và trong câu lạc bộ, đã nhiều người đánh cuộc với nhau, thế nào rô đơn cũng bị mọc sừng vì bè bạn của anh ta cũng như tất cả mọi người đều cho Rebecca là người không đứng đắn Nhưng mới nói thế, đã thấy Roden đưa đôi mắt dữ tờn nhìn mình, Mark không dám đi sâu thêm vào câu chuyện, lấy giọng đứng đắn anh chàng đại úy hỏi tiếp. Thế không còn cách nào giải quyết nữa à? Cậu mới nghi ngờ thôi chứ gì, hay là thế nào? Có bắt được thư từ gì không? Liệu có ỉm đi cho xong được không? Về những chuyện ấy, tốt nhất là đừng vặt áo cho người xem lưng, cậu ạ. Mark Mơ Đô nghĩ thầm, đến tận bây giờ thằng cha mới biết sự thật. Anh ta nhớ lại những chuyện bạn bè bàn tán hàng trăm lần quanh bàn anh về tư cách không ra gì của vợ Crowley. đơn đáp, chỉ có mỗi một cách giải quyết, đối với những người như bọn mình, đó là cách duy nhất. Mark, anh hiểu chứ? Chúng nó cho bắt ra mình lại để tự do với nhau Thế rồi mình tóm được quả tang hai đứa người tình tự Mình mắng vào mặt thằng kia là đồ dối trá, đồ hen nhát Và quay cho một trận cẩn thận Mark đồ nói Đánh bỏ mẹ nó đi, đứa nào thế? Roder đáp là hồ tước xe tên Chết cha, một ông hồ tước Họ đồn rằng lão, nghĩa là họ đồn rằng chính cậu đơn gầm lên, cậu nói cái quỷ gì đấy? Cậu nghe thấy có đứa đồn rằng vợ tớ ngoại tình, mà cậu lờ đi không bảo tớ, phải không Mark? Ông bạn đáp, thiên hạ chúng nó thối mồm lắm, những chuyện bạn vô cùng rồi nghề tán láo, nói lại với cậu làm gì? Mark, cậu thật không tốt tí nào. đơn giận quá, anh ta đưa hai tay lên ôm mặt trong cực thê thảm khiến cho ông bạn quân nhân lòng dạ sắt đá ngồi trước mặt cũng phải mũi lòng mắt nói can đảm lên cậu phen này lão có là rời con cũng phải sơi một viên đạn vào đầu còn cái hòa đàn bà chúng nó đứa nào chả thế râu đơn gần như nghẹn ngào đáp cậu không biết mình yêu nó đến thế nào mình theo nó ngoan ngoãn như một thằng hầu mình có gì cũng cho nó biết Chỉ vì lấy nó mà mình bị nghèo khổ như thằng anh mày Thật đấy, mình đã bán cả đồng hồ đi để sắm sữa cho vừa lòng nó Thế mà nó, lúc nào cũng chỉ lo gây vốn riêng Mình bị tù mà nó không chịu bỏ ra lấy 100 đồng để cứu mình đơn kể lại đầu đuôi câu chuyện cho bạn nghe Giọng nói dần dữ, đức quãng Chưa bao giờ mắc thấy bạn xúc động dữ rồi đến thế Anh ta lừa lời khuyên giải bạn Dẫu sao đi nữa Vợ cậu có thể vẫn là vô tội Chị ấy nói thế cơ mà Xưa này Sten vẫn ngồi chơi một mình Với vợ cậu hàng bao nhiêu bệnh Có sao đâu đơn buồn rầu đáp Cũng có thể Nhưng có cái này thì còn vô tội làm sao được Anh ta đưa cho bạn xem Tờ ngân phiếu một nghìn đồng Tìm thấy trong ví của Becky Mark à Của thằng kia cho nó đấy Thế mà nó giấu không cho mình biết có ngần này tiền trong túi mà nó không chịu cứu mình khỏi bị ở tù. Anh chàng đại úy đành công nhận rằng, cái việc giấu giếm tiền nông này, xem ra cũng có vẻ khả nghi lắm. Trong khi hai người nói chuyện với nhau, Roden sai người hầu của đại úy Mark Mordor lại phố Cất Dơn, bảo người nhà trao cho chiếc vali đựng quần áo của mình để lấy đồ thay ngay trong lúc ngồi chờ, râu đơn và bạn hì hộp trao cuốn từ điển Sơn để thảo một bức thư gửi cho hầu tước Cetin. Đại úy Macmurdle đại diện cho trung tá Crowley, có hân hành được hầu tiếp hầu tước Cetin. Xin báo cùng ngài rằng đại úy đã được trung tá giao cho toàn quyền sắp đặt cuộc gặp gỡ mà chắc hầu tước cũng đòi hỏi phải có. Đồng thời Cũng không thể không có được Vì câu chuyện xảy ra đêm qua Một cách hết sức lễ độ Đại úy Mạc Mơ yêu cầu Hồ Tức Sơ Tên Chỉ định một người bạn để tiếp xúc với mình Lại ngỏ ý hy vọng cuộc gặp gỡ Sẽ được ấn định sớm chừng nào hay chừng nấy Trong đoạn tái bút Viên đại úy viết rằng Mình hiện đang giữ một tờ ngân phiếu Có ghi một số tiền rất lớn mà trung tá Croley có nhiều lý do để đoán rằng thuộc về hồ Tuyết Cen. Anh ta rất mong được thay mặt trung tá Croley trao tờ ngân phiếu lại cho người có của. Đang khi bệnh thảo nút lá thư, thì thằng hầu được Croley sai sang phố cất dương trở về, nhưng không mang theo vali hoặc áo sống gì hết, coi bộ nó bối rối, lúng túng trông đến hay. Nó nói họ không chịu giao cho cháu nhà cửa trông tan hoang cả cứ lộn bậy cả lên ông chủ nhà đến ngồi đấy nhất định đòi giữ hết đồ vật lại bọn người làm đang núp rượu với nhau trong phòng khách họ bảo rằng thưa chúng ta họ bảo rằng ngài đã mang bộ đồ ăn bằng bạc chuồn đi rồi ngưng một lát nó tiếp một người làm đã bỏ đi mất bác Simpson núp rượu say lúy túy ho hét âm lên, bảo rằng hễ không trả tiền công cho bác ta, thì đừng có hòng mang cái gì ra khỏi nhà. Cuộc nổi loạn ở Mephe làm cho Roden ngạc nhiên, nhưng cũng khiến cho không khí bớt buồn bã vì câu chuyện trao đổi vừa rồi. Hai viên sĩ quan cung buồn cười vì nỗi Roden bị cụt hứng. Roden cánh móng tay nói, may quá thằng bé lại không có nhà. Mark anh còn nhớ nó không? Cái hồi ở trường huấn luyện kỳ mã ấy mà, nó cử ngựa khéo đấy chứ. Viên đại úy vui tính đá phải, khéo lắm. Lúc ấy, thằng Rudy đang ngồi giữa đám 51 đứa học trò trong thánh đường của trường thầy dòng áo trắng. Nó không để tai nghe giảng đạo, vì còn đang bận tâm nghĩ đến chuyện về thăm nhà chiều thứ bảy sắp tới thế nào bố nó cũng cho tiền tiêu, có khi lại cho đi xem hát nữa. Ông bố vẫn mơ màng đến con trai lại nói, thằng bé ngoan ngoãn quá, này mát, nếu vạn nhất có chuyện không may, nếu tôi bị, thì nhờ anh, nhờ anh đến tìm cháu hộ nhé, anh bảo cháu rằng tôi quý nó lắm, và đây này, anh đưa hộ tôi cho nó hai cái khuy áo bằng vàng, Tôi chỉ còn có thế thôi. Anh ta đưa hai bàn tay đen bẩn lên ôm lấy mặt, những dòng nước mắt chảy xuống thành từng vệt trắng. Mắt cũng có dịp kéo chiếc mũ mũ bằng lụa chui mắt, rồi anh ta to tiếng vui vẻ gọi người hầu. "Xuống báo làm cái gì ăn đi, ăn gì nào Creole, bộ dục và cá thu nhé." Creole soạn một bộ quần áo đưa ngày trông tá thay hai thằng chúng mình cùng to béo nhỉ, thế mà trong quân đội ít người anh đứt được cánh mình về khoa cưỡi ngựa đấy. đoàn anh ta quay mặt vào tường, đọc nốt tờ báo bỏ dở, để râu đơn thay quần áo cho tự nhiên. Chờ bạn mặc áo xong, anh ta mới dậy thay quần áo của mình. Vì sắp sửa giáp mặn một vị hầu tứ, nên đại úy mac Murdo anh bệnh chạy chút lắm. Anh ta lấy sáp vuốt bột râu cho bóng thách một chiếc nơ hồ cứng, và khoác một tấm áo dạ thật đẹp. Trông mắt bệnh bao quá, đến nỗi bọn sĩ quan trẻ tuổi trong quán ăn nhà binh, thấy anh ta cùng cơ rô lê xuống ánh sáng, hỏi đùa, có phải hôm nay chủ nhật, anh ta định đi cưới vợ hay không? Hết chương 54 Chương 55 Vẫn câu chuyện cũ Bích Kỳ tuy gan góc, thế mà những việc xảy ra đêm hôm trước cũng làm cho cô ta ban hoàng bối rối, không tỉnh trí lại được. Mãi tới lúc chuông nhà thờ ở phố Cất Sơn, điểm giờ cầu kênh buổi trưa, cô ta mới ngồi dậy, kéo chuông gọi chị hầu gái người Pháp. Chị này đi biệt đâu mất đã mấy tiếng đồng hồ rồi. Kéo chuông mãi, cũng chẳng thấy ai trả lời, Lần cuối cùng Becky giật mạnh quá Làm đứt cả dây chuông Mà cũng chẳng thấy mặt cô Phai Phin đâu Bà chủ bực mình quá Cứ để nguyên mớ tóc rối búng xõa xuống vai Tay vẫn còn nắm cái dây chuông Chạy ra đầu cầu thang Gọi âm lên mấy bần Cũng vô hiệu Có gì đâu Thì ra cô Phai Phin đã đánh bài chuồng Từ mấy giờ trước Nghĩa là từ biệt theo kiểu Pháp Như người ta thường nói, chú thích, người Anh có một câu thành ngữ, từ biệt theo kiểu pháp, nghĩa là, bỏ đi, không kèn, không trống. Hết chú thích. Sau khi đã nhặt nhạnh mớ đồ trang sức rơi tung vãi trong phòng khách, cô nương phai phin bèn lên phòng mình thu xếp quần áo, buộc lại cẩn thận, đoạn không phiền đến các bạn đồng nghiệp trong nhà phải giúp đỡ mà nếu có nhờ, chưa chắc họ đã mang giúp, vì đối với cô nương, họ vẫn bằng mặt mà chẳng bằng lòng, và cũng không chào hỏi ai, cô nương từ biệt phố cất dơn, biến thẳng. Theo ý cô, canh bạc trong nhà này thế là tan rồi, Phai phi lên xe ngựa, tết thẳng một mặt, y như ta đã từng biết vô khối các vị tai mặt người Pháp cũng hành động tương tự như thế. Có điều nhờ khôn ngoan và may mắn hơn, cho nên không những cô mang theo hành lý của mình, mà còn nẫng được ít đồ vật của bà chủ. Nếu có thể nói rằng bà chủ còn có đồ vật trong nhà, ngoài món đồ trang sức chúng ta đã biết, cô còn vớ được một mớ quần áo đáng tiền mà cô vẫn để mắt từ lâu. Bốn cây đèn kiểu Louis 14 mạ vàng rất đẹp, sáu tập sách bìa mạ vàng, mấy tập lưu niệm, một cuốn bí quyết giữ sắc đẹp, một chiếc hộp đựng thuốc lá nạm vàng, trước kia là của Duy Paris Phu Nhân, một lọ mực rất xinh, có nàm ngọc trai, mọi khi Becky vẫn dùng để viết những phong thư tình màu hồng. Tất cả những thứ ấy cùng biến đi một lúc với cô nương Phai Phin. Đồng thời, với bộ đồ ăn bằng bạc dọn trong bữa tiệc đêm qua bị Rodan phá bỉnh, Cô nương chỉ để lại một ít bát đĩa thường dùng, có lẽ vì quá cồng kền. Cũng vì lý do ấy, cô không mang theo đôi que cờ lửa bằng sắt, mấy tấm kính trên lò sưởi và cây dương cầm bằng gỗ hồng. Ít lâu sau, ở phố Hender, Paris, người ta thấy có một người giống hệt cô Fafin đứng chủ trương một cửa hiệu trang sức. Cửa hàng rất được tính nhiệm, bà chủ hiệu được Hồ Tức Sơ Tên nâng đỡ rất nhiều. Hãy nhắc đến nước Anh, y như người đàn bà này than thở rằng, dân nước ấy xạo quyệt nhất thế giới. Bà này kể chuyện với mấy cô học Việt rằng, mình đã bị người Anh lừa cho một vố tàn hại. Có lẽ vì thương bà ta gặp phải cảnh không may, nên Hồ Tức Sơ Tên mới đặc biệt có cảm tình với bà The Sun Amaranthang. Thôi, thì chúc bà làm ăn phát đạt cho xứng với bà. Chúng ta cũng chẳng còn gặp lại bà trong chốn hội chợ phù hoa này nữa. Thấy dưới nhà có tiếng ầm ầm, mà bọn đệ tớ láo sược không đứa nào thèm lên tiếng trả lời. Bất kỳ dần quá, bèn khoác tạm tấm áo tắm vào người, đường hoàng xuống thang gác, bước vào phòng khách, xem có chuyện gì mà ồn ào thế. thì thấy chị bếp mặt đen nhẽm Ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế sofa kiểu ba tư rất đẹp, đang chuốc rượu cho bác Ranger gái ngồi bên cạnh chú hầu việc bệnh bộ chế phục có hàng khuy trắng bông như những viên đường, mọi ngày vẫn chạy đưa những phong thư màu hồng cho chủ và vẫn nhăn nhện nhảy lên đứng hầu sau xe ngựa của Betsy cũng đang cắm cúi thò tay khoét đĩa bánh kem. chú vừa ăn vừa tán chuyện với bác Ranger chay. bác này mặt mũi bơ phờ bối rối. thành ra tuy cửa đã mở toan và Becky chỉ đứng cách vài bước đã hết hơi gọi sáu bảy bệnh, mà họ vẫn cứ lờ tích đi. Becky bước vào phòng khách, chiếc áo tắm bằng lụa cashmere trắng loa xòa dưới chân, nghe thấy chị bếp đang nói, Này, bà ra kên, uống thêm một hớp nữa cho vui. Bà chủ nhà giận quá, quát âm lên, simson Trutter, sao nghe thấy tôi gọi, mà các người cứ mọc rễ cả ra ở đây. Trước mặt tôi mà các người dám ngồi y ra đây à? Chị hầu Phong đâu? Chú hầu việc hơi hoảng, vội rút mấy ngón tay đầy kem trong mồm ra. Nhưng chị bếp điềm nhiên, nốt nốt chỗ rượu bác ranh gân gái từ chối không uống, mắt trừng trừng nhìn dã lại bếp kỳ qua chiếc cốc thủy tinh viền vàng. Hình như men rượu, làm cho người đầy tớ nổi loạn, thêm can đảm. Thế rồi bà đầu bếp mới lên tiếng. Ghế sofa của bà, ấy chết, chúng tôi đang ngồi trên chiếc ghế sofa của ông bà Ranger đây ạ. Bà Rangel, việc đếp gì mà sợ kia chứ, ông bà ấy làm đổ mồ hôi sôi nước mắt mới có tiền mua mà mua với giá đắt kia đấy. Này bà Rangel, tôi đang nghĩ rằng giả sử tôi cứ ngồi đây đợi tới khi được trả tiền công, có lẽ còn phải chờ lâu lắm nhỉ. Tôi sẽ ngồi đợi đến cùng. Ha ha ha. Đoạn chị bếp lại rót thêm cốc rượu nữa, phá ra cười mỉa mai một cách rất thô bỉ và nốc cạn. Bà chủ nhà thét lên: "Terutte Simpson, tống cổ con mẹ say rượu này đi cho tao!" Chú hầu việc Terutte đáp: "Tôi chịu mời bà tống cổ lấy, xin bà trả tôi tiền công rồi tống cổ nốt cả tôi đi cũng được. Chúng tôi xin đi ngay lập tức." Becky phát điên lên. Chúng mày đứng đây chửi dã tao phải không Để Trung tá râu lê về tao sẽ nghe dọa thế bọn đây tớ cười hô hố rầm lên riêng bát Ranger không cười mặt vẫn buồn thiêu Toster nói ông ấy không trở về đâu ông ấy cho người lại đây lấy quần áo B bắt ra cơ định đưa nhưng đời nào tôi băng long Bây giờ ông ấy còn là Trung tá nữa đâu khắc cốc gì tôi Ông ấy tết đi rồi chắc bà cũng đang muốn theo gót hắn. Hai vợ chồng nhà bà là đồ lừa đảo, có thế thôi, đừng có bắt nạt thằng này nhé, nó không chịu đâu. Trả tiền công đây, đã bảo là trả tiền công đây. Nom bộ mặt đỏ rừ và nghe cái giọng lè nhàng của Trotter cũng biết anh ta vừa được ma men kích thích. Becky ngượng quá, nói, bác ra gương, bác nỡ để cho cái thằng say rượu kia nó chửi dã tôi thế à. Chú hầu viện Simson thấy chủ thế cũng thương hại, bảo bàn, "Thôi, im mồm đi, Trotter." Trotter bị gọi là thằng say rượu, định sững cổ gây sự, nhưng Simson can được, bắt ra nói: "Bà ơi, tôi không thể ngờ có ngày lại ra cơ sự thế này. Tôi biết gia đình Croley từ thuở lọt lòng mẹ." Suốt 30 năm trời, giữ chân quản lý cho bà Cờ tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại bị một người trong gia đình ấy làm cho khánh kiệt. Bác vừa nói vừa rơm rớm nước mắt. Thế bà có định trả tôi tiền nhà không? Bà ở nhà tôi đã 4 năm nay rồi, bà lại mua chịu cả thức ăn, bát đĩa, vải vóc. Bà còn nợ tôi tiền sữa, tiền bơ, cả thảy là 200 đồng bảng cũng phải trả tôi trứng vẫn tráng cho bà anh và tiền kem mua cho chó của bà chứ chị bếp xen vào bà ấy thì cần cấp gì đến chó đến con đẻ rất ruột bà ấy còn coi không ra gì nữa là nhiều bệnh không có tôi cho anh thì thằng bé chết đói tờ rốt tờ mới kêu âm lên đặt giọng say bây giờ thằng bé thành con nhà mục cô rồi ha ha Bác ra gơn chất phát, vẫn tiếp tục kệ khổ bằng cái giọng não nuột đến thương, những điều bác nói toàn đúng cả. Vợ chồng Bích Kỳ đã làm cho bác khánh kiệt thật, chỉ vì tin vào gia đình Crowley, mà phen này không chừng bác bị truy tố, bị mất cả cửa hàng và tòa nhà riêng cũng nên. Nghe bác khóc mếu than thở, Bích Kỳ càng thêm bực mình, cô ta chua chát nói, Ra các người âm mưu với nhau hại tôi đây. Các người muốn gì nào? Ngày Chủ Nhật, tôi không thể trả tiền công được. Ngày mai, tôi sẽ trả hết. Tôi tưởng rằng Trung Tá Cơ đã thanh toán xong xuôi với các người rồi. Ngày mai, ông ấy sẽ trả xong phẳng. Tôi lấy danh dự mà cam đoan với các người rằng, sớm nay ông ấy đi còn mang theo 1.500 đồng trong ví, và chẳng còn để lại cho tôi đồng nào. Đi mà hỏi ông ấy, đưa tôi cái mũ và chiếc khăn san, tôi đi tìm xem ông ấy ở đâu. Sáng nay, tôi với ông ấy có chuyện xích mít, các người cũng biết đấy. Tôi lấy danh dự mà hứa rằng sẽ trả tiền công mọi người đầy đủ. Ông ấy vừa được gọi đi làm có khối tiền, để tôi đi tìm ông ấy. Nghe lời tuyên bố táo bảo ấy, bắt ra và mấy vị kia đờ người ra mà nhìn nhau. Rebecca thừa dịp chuồn thẳng, cô ta lên gác mặc áo, lần này không cần có chị hầu gái người Pháp giúp đỡ. Rồi cô ta đi vào phòng của Roden, thấy một bọc áo và một cái vali để sẵn, kèm theo mảnh giấy viết bút chì, dành rằng có ai hỏi thì người nhà giao hộ. Becky lại sang phòng ngủ của chị hầu gái người Pháp, thấy ngăn kéo rỗng tuếch, đồ đạc bị vét sạch sành xanh. Nhớ lại món đồ trang sức ném trên sàn phòng khách đêm qua, cô ta yên trí chị hầu gái trốn biệt mất rồi. Becky than thở một mình. Trời đất ơi, có ai gặp cảnh không may như tôi thế này không? Leo cây gần đến quả mà phút chốc sôi hỏng bóng không. Nhưng có phải thế là hoàn toàn tuyệt vọng rồi không? Không, hãy còn có lối thoát. Mặc áo xong, Becky ra cửa. Lần này, không ai làm rầy rà, nhưng cũng không ai theo hầu. Lúc ấy là 4 giờ chiều, cô ta rảo bước đi một mặt qua các phố. Tiền đâu mà đi xe. Tới cửa nhà Big ở phố Ritgol mới dừng lại. Lúc này, liệu cung nương trên có nhà không? Chắc đi lễ nhà thờ. Becky không có điều gì lo ngại. Tôn ông biết đang ở trong phòng làm việc, đã ra lệnh cho người nhà không được quấy rầy. nhưng thế nào Becky cũng phải gặp mặt bằng được. Cô ta lách qua anh người nhà, bên chế phục đứng gác cửa, chạy tọt vào phòng của Bit. Vị nam tước tay vẫn còn cầm tờ bán, đờ người ra vì ngạc nhiên bít đỏ bừng mặt, lùi lại có vẻ hoảng hốt. Becky nói, Xin bác đừng nhìn em như thế. Bác ơi xưa nay bác vẫn thương em. Thề có Đức Chúa, quả thực em vô tội. Nhìn bề ngoài thì tưởng thế, mọi sự đều như muốn kết tội em. Trời đất ơi, việc xảy ra lại đúng lúc em sắp thực hiện được nguyện vọng khao khát xưa nay đúng lúc chúng em chỉ với tay là nắm được hạnh phúc. Thế cái tin tôi vừa đọc trong báo là đúng à? Biết hỏi lại, có ý ám chỉ đoạn tin trong báo khiến anh ta vô cùng ngạc nhiên. đúng thế. đêm hôm thứ sáu, cái đêm có cuộc dạ hội tai hại ấy, hồ Tức sơ tên đã báo tin cho em rõ. đã sáu tháng nay, ngày hứa có dịp sẽ bổ sung nhà em. Mãi đến hôm kia, ông Master Bộ trưởng Bộ Thuộc Địa mới báo cho ngài hay rằng đã ký giấy bộ nhiệm nhà em, thì xảy ra việc bắt bớ tai hại và câu chuyện chạm trán khốn khổ kia. Em chỉ có mỗi một tội là quá xanh đón hạnh phúc râu đơn Xưa nay, em vẫn tiếp Hồ Tức sơ tên một mình trong nhà có hàng trăm lần. Em thú nhận rằng có cầm tiền của hầu tước mà giấu không cho đơn biết nhưng bác rõ đấy, anh ấy coi tiền bằng như rác, đưa cho anh ấy thì hết sạch ngay. Cứ thế, cô ta dựng lên một câu chuyện đủ cả đầu đuôi, nói như rót vào tay ông anh chồng, làm cho Bích bỗng trở nên bối rối. Nghe câu chuyện, người ta nghĩ thế này. Bích ki thành khẩn thú nhận, và tỏ ra rất hối hận vì đã không tỏ thái độ dứt khoát khi thấy hồi Tức Sơ Tên đặc biệt săn sóc mình nghe đến đây, Bích bỗng đỏ mặt. Nhưng cô ta tin vào đức hạnh của mình, bèn lợi dụng ngay cái bệnh suy tình của lão, để mưu lợi cho bản thân và gia đình. Cô ta bảo, Bác Bích ạ, em đang tính chạy cho bác một chân thượng nghị sĩ. Bích lại đỏ mặt, Hầu Tước và em đã bàn về chuyện ấy. Cứ tài năng của bác, lại được Hầu Tước sơ tên nâng đỡ, thì việc ấy không đến nỗi khó khăn lắm nếu không có cái chuyện rắc rối kia xảy ra làm tan vỡ hết mọi hy vọng. Nhưng trước tiên, em thú nhận rằng, phải tìm cách nào cứu ngay nhà em đã. Mặc dù anh ấy ngờ oan cho em và đối xử với em không ra gì, em vẫn yêu quý như thường. Phải tìm cách cứu anh ấy ra khỏi cảnh phá sản và tống đói đang đe dọa chúng em. Em biết rằng hồ tức sẽ tên đối với em có bụng mến, nói đến đây cô ta nhìn xuống đất em cũng thú thực rằng có tìm mọi cách khiến cho ngài được hài lòng nghĩa là những cách mà một người đàn bà đứng đắn có thể dùng để giữ được cảm tình của ngài mãi đến sáng hôm thứ sáu vừa rồi mới được tin viên thống đốc đảo Coventry đã chết ngài hồi tước lập tức vận động cho nhà em thế chân ngay Chúng em dự định làm một chuyện thật bất ngờ cho anh ấy ngạc nhiên, để cho anh ấy đọc báo hôm nay mới biết. Lúc việc bắt bớ tai hại kia xảy ra rồi, Ngài còn cười với em mà bảo rằng, chắc anh Roden đọc báo thấy tin ấy, thì tuy ngồi trong nhà giam nhưng cũng được an ủi. Hầu tước rất rộng lượng, định sẽ bỏ tiền trả nợ cho Roden cho nên em không cần đến tìm anh ấy ở nhà giam làm gì. Thế rồi, thế rồi bỗng nhiên nhà em trở về, rồi nghi oan cho em, rồi hai người xô sát với nhau. Trời ơi, không biết sẽ còn xảy ra những chuyện gì nữa đây. Bác Bích ơi, Bác Bích quý mến ơi, xin Bác hãy thương chúng em, xin Bác hãy hòa giải cho vợ chồng chúng em. Vừa nói, Bích ki vừa quỳ xuống khóc lóc thảm thiết, vừa nắm chặt lấy tay Bích màu hôn lấy hôn để, Vừa lúc ấy, công nương trên đi lễ nhà thờ về, nghe tin có bà Roden Crowley đến, công nương vội chạy vào phòng làm việc của chồng, thấy ngay vị Nam tước với cô em dâu đang trò chuyện với nhau. Ăn sáng xong, công nương trên đã say ngay người hầu gái đến tìm bác Ragon và bọn đầy tới trong nhà Roden hỏi chuyện. Họ kể lại hết cho chị này nghe câu chuyện vừa xảy ra và nhiều chuyện khác lại thêm mắm thêm muối đầy đủ. lúc này công nương trên mặt tái nhợt đi, chân tay run bắn lên nói là thật cô kia còn dám cả gan vào nhà tôi làm gì thế? cô còn dám vác mặt đến một gia đình, một gia đình lương thiện à? tôn ông biết thấy vợ đột nhiên anh nói cứng cỏi như thế giật nảy mình. bích kỳ vẫn quỳ dưới đất cứ níu chặt lấy bàn tay bích. cô ta méo máu van xin bác bảo bác gái hộ đi, bác gái chưa biết hết sự thật đâu. bác nói rằng em vô tội đi bác. biết bảo vợ, mình yêu quý à, tôi chắc rằng mình đã ngờ oan cho thím corole. Rebecca nghe mà nhẹ cả người. tôi tin rằng thím ấy. giọng nói thanh thanh của công nương trên bỗng run lên, miệng nói, tim đập thình thình vì xúc động tin rằng thím ấy làm sao, là một người đàn bà xáo quyệt, một người mẹ tán tận lương tâm, một người vợ bất chính phải không? Cô ta có bao giờ yêu con đâu, thằng bé vẫn trốn mẹ đến tìm tôi kể chuyện bị mẹ hành hạ thế nào. Con người ấy đặt chân vào nhà nào là chỉ cốt làm cho gia đình người ta tan hại mới thôi, chỉ cốt đem cái miệng lưỡi léo béo điên hoa ra, mà phá hoại những tình cảm thiêng liêng nhất mới Cô ta đã lừa dối chồng Như đã từng lừa dối tất cả mọi người Lòng ra con người ấy bị đau độc Vì bã trác tán phù hoa Và bao nhiêu thứ tội ác khác rồi Chàm ông người ấy mà tôi ruôn sợ Tôi phải giữ con tôi Cho chúng khỏi nhìn thấy người ấy Tôi Bích đứng bật dậy kêu lên kia trên Sao mình lại ăn nói như thế Công nương trên không hề sợ hãi Vẫn tiếp Tôn ông biết, tôi vẫn là người vợ trung thành của Ngài, tôi vẫn hằng giữ lời nguyện trước mặt Chúa Trời khi làm lễ cưới, tôi vẫn là một người vợ ngoan ngoãn phục tùng, nhưng sự phục tùng cũng phải có một giới hạn. Tôi xin nói rằng không thể chịu nổi, không thể chịu nổi lại phải nhìn mặt con người ấy trong nhà này. Nếu để cho cô ta bước vào nhà này thì tôi dắt con tôi đi nơi khác. Cô ta không đáng cùng ngồi với những người biết kính Chúa. Ngài, Ngài phải chọn, hoặc là tôi, hoặc là người đàn bà kia. Nói đoạn, cung nâng trên bước ra khỏi phòng, trong lòng bồi hồi vì cảm thấy mình cũng quá táo bạo. Rebecca và biết cũng ngạc nhiên không kém. Về phần Becky, cô ta không lấy thế làm mết lòng, trái lại hơi lấy làm thú vị nữa. Cô ta buông bàn tay Bích ra, nói, Chị Tài chiếc cặp kim cương bắt cho em đấy. Trước khi Becky ra về, chắc thế nầu công nương trên cũng đứng trên gác nhìn qua cửa sổ phòng rửa mặt lúc Becky bước ra. Vị Nam Tước đã hứa sẽ đi tìm em trai và cố gắng hòa giải cho hai vợ chồng. Hết phần 1 chương 55